các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. hắn thường phải đi thực địa ở các nơi trên thế giới để mò quan sát, cho nên du lịch cũng là một phần của công việc. hắn còn nói cho chị tinh, bởi vì thường lui tới rất nhiều quốc gia, cho nên loại bỏ những ngôn ngữ cơ bản như tiếng Anh, cả tiếng Pháp ra, hắn còn thông tạo tiếng Nhật, tiếng Trung. cũng đã từng dừng chân ở thượng hải một thời gian, đối thoại bằng tiếng Trung không là vấn đề. sợ cô không tin, hắn liền quyết định nói chuyện cùng với một thứ tiếng với cô. Chỉ tình cũng nói một ít về những gian khổ khi làm hướng dẫn viên, còn cả những tâm đắc khi đi du lịch một mình. Hai người vừa uống cốc tai vừa nói chuyện trên trời dưới biển, tàn ngẫu lặn lên, không khí là vô cùng thân thiện. Mãi sau mới thấy thời gian không còn sớm, hai người lưu đến không rời rời khỏi nhà hàng. Hẹn sáng sáng mai, sẽ cùng nhau đi ăn sáng. Chỉ tình vừa về tới phòng, liền trực tiếp đi vào phòng tắm tắm rửa. lung ăn tối uống một chút rượu, Lại cùng với Elvis nói chuyện phiếm tán gẫu Vậy cho cô vô cùng vui vẻ Cô hiện tại toàn thân nhẹ nhàng bay vòng Cảm thấy là vô cùng khoan khoái Dự định sau khi tắm xong Thì sẽ liền lập tức lên giường đi ngủ Thế nhưng vừa mới nằm ở trên giường Thì điện thoại di động của cô liền vang lên Điện thoại báo tới tiếng chuông khiến cho gương mặt của chỉ tinh vốn Đang lộ ra ý cười ngọt ngào Bỗng nhìn cứng đờ trở lại Là hắn đang gọi tới Trang tiến triết Trời ạ Bây giờ đã là 12 giờ đêm Hắn về sao lại chọn thời gian người ta đi ngủ Mà gọi điện đến chứ Chỉ tình do dự vài giây Cuối cùng vẫn là nhận điện thoại Cô dự định cùng hắn nói rõ ràng một lần nữa Quan trọng nhất là Cô muốn hắn cam đoan tuyệt đối Sẽ không tiếp tục gọi điện thoại Đến quấy rối cha mẹ của cô Alo Chỉ tình vừa nghe Thành âm của trang tiến triết vừa hàm hồ Vừa tức giận liên tiếp truyền đến Em về sao không nhận điện thoại của anh Anh liên tục tìm em Em không biết sao hả? Vì cái gì lại không nghe điện thoại? Em nhất định phải tuyệt tình như vậy hay sao? Trí tinh bình tĩnh cất tiếng nói. Anh uống say có phải không? Nghe thanh âm thì liền biết. Hắn bây giờ đích thị là đã uống rượu. Bọn họ không phải là chia tay rồi sao? Vì sao cô giờ phút này còn phải giải quyết cảm xúc của một con quỷ say chứ? Cô định sau khi cùng hắn giải thích rõ ràng, minh bạch, sẽ đem số điện thoại, thông tin liên lạc trong danh bạ xóa bỏ hết. Anh không có say, không có say. Trang tin chết giống khăn cả rộng Nguyễn chỉ tin Em phải trốn anh tới khi nào hả Anh nói cho em biết Sự chúng ta không thể cưới như vậy là xong Anh mới không đồng ý chia tay Anh thật sự yêu em Anh ngày bây giờ sẽ đi gặp em Chúng ta gặp mặt nói cho rõ ràng Chỉ tình chỉ cảm thấy huyết thai dương bắt đầu mơ hồ đau Cô bắt đắc sĩ nói Trang tin chết Tôi hiện tại đang ở nước ngoài không thể gặp anh được Anh có thể lý trí một chút hay không hả Chúng ta đã sớm thỏa thuận chia tay Anh còn nói cho tôi biết rằng anh sẽ chấp nhận hôn nhân thương nghiệp mà gia tộc an bài, không phải hay sao? Tôi thật không hiểu anh ngày hôm nay rốt cuộc là muốn cái gì nữa. Còn nữa, xin anh tuyệt đối đừng tiếp tục gọi điện thoại đến nhà của tôi. Hành động này của anh khiến cho tôi vô cùng chán ghét. Mà quan trọng nhất là anh không được tiếp tục bịa ra chuyện bậy bạ, bôi nhọ phỉ báo danh dự của tôi. Làm sao anh có thể nói tôi phách thối, cuộc sống riêng thối nát chứ? Anh thật sự, thật sự là khiến cho tôi đau lòng đó tràng chiến thức căn bản không nghe vào bất cứ lời nói nào của chỉ tinh điên cuồng mà quát cô ra đây ra đây nguyễn chỉ tinh cô thật sự là một người phụ nữ lòng dạ sắt đá cô điên rồi tôi đây yêu cô cô lại có thể không một chút nào lưu tình mà ném tôi đi cô có biết là tôi có bao nhiêu đau khổ hay không hả người đau khổ nhất hẳn nên là cô đi chỉ tinh bất đắc dĩ ở dưới đáy lòng thờ dài nhưng cô còn chưa kịp nói thì đầu bên kia điện thoại đột nhiên bị cướp một giọng phụ nữ bé nhọn rống lên mắng tiếng cổ chính là hồ lê Tinh nguyễn chỉ tên sao tôi là vợ sắp cưới của nghệ tín Triết, trần tây ni tôi hỏi cô cổ rốt cuộc đã sử dụng mê dược gì với tín chết hả khiến cho anh ấy đối với cô là nhớ mãi không quen chứ cổ rốt cuộc muốn đem tôi hại thê tham đến nào nữa hả hai nhà chúng tôi đều đồng nhất tuyên bố là quan hệ thông gia mấy ngày nay đang chiến trống dùng ben đặt tiền rượu rồi lại chọn áo cưới để danh sách mời nhưng mà ngày hôm nay anh ấy đột nhiên uống rượu đến say cướt chạy tới chỗ tôi giống to kêu gào anh ấy nói một chút cũng không thương tôi Vĩnh viễn không quên được người bạn gái trước muốn bị bỏ hôn lễ đó Trần Gia vừa tức vừa giận mà mắng Dù nói như thế nào Tôi cũng là hồng xa kim khống Thiên kim tiểu thư Đương nhiên là phải vẻ vang cả đi mới được Vạn nhất bị tử hôn thì Trần Gia nhà chúng tôi đây Mặt mũi đều mất hết cả Tôi còn mặt mũi nào mà đi ra ngoài để gặp người khác chứ Tiền chết nói cô cam nguyện làm tình nhân ngầm của anh ấy suốt đời Coi như anh ấy lấy người khác Cô còn một mực chờ anh ấy Nguyễn chỉ Tinh, Đàn bà như cô vì sao lại đê tiện như vậy không biết xấu hổ như vậy chứ? Cô về ra về quán chặt lấy tiến triết mà phá hư hạnh phúc của tôi hả? Chỉ tin quả thực là phát nổ. Đây là cái chuyện nghe chuyện hot nhất tại đọc